Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không hả? Anh hãy cứ là một sinh viên bình thường có được không nào? Phương Mộc cười buồn, lắc lắc đầu. Không thể nào! Rồi cậu nhìn Đặng Lâm Nguyệt. Có rất nhiều việc mà em không hiểu được đâu. Có chuyện gì mà em không hiểu chứ? Hãy nói cho em nghe đi. Đặng Lâm Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Phương Mộc, lau nước mắt, chăm chăm nhìn vào Phương Mộc. Phương Mộc nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo phờ phạc của cô, há miệng nhưng lại chỉ phát ra được mấy chữ. "Em em không cần phải biết đâu." Đặng Lâm Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt Phương Mộc cho đến tận khi cậu cúi đầu xuống. Không biết sau đó bao lâu, Đặng Lâm Nguyệt lau nước mắt trên mặt, từ từ bước đến cạnh cửa nhẹ nhàng nói. "Dù thế nào chăng nữa, em hy vọng anh biết rằng, cho dù xảy ra chuyện gì, Thì "Em vẫn ở bên cạnh anh." Nói xong, cô kéo cửa bước đi. Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc rất muốn gọi cô lại, ôm cô vào lòng nói với cô, "Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh đi." Nhưng rồi, cậu lại chẳng làm gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn cô biến mất ở phía bên kia cánh cửa. Mấy hôm sau, Thái vĩ gọi điện đến nói rằng Lý Duy Đông đã tiến hành khám xét điều tra lại hiện trường ở thành phố S một lần nữa, do hiện trường đã bị phá hoại nghiêm trọng. Do đó, không có cách nào chứng minh được trước khi Phương Mộc đến liệu có người đã từng ra vào hiện trường hay không. Ngoài ra, tiến hành điều tra những người hàng xóm ở xung quanh cũng không phát hiện ra manh mối nào đáng giá. Cảnh sát đã tiến hành lục xót khắp trong và ngoài mấy lượt, chứng thực bức thư Phương Mộc nói đến không hề có tại hiện trường. Qua điện thoại, Thái Vĩ không hề có ý đưa ra kết luận, nhưng lập trường của anh cũng rất rõ. Bức thư đó đã không hề tồn tại. Có người đang nói dối, còn việc người này là Phương Mộc hay Đồng Quế Chi thì không biết. Phương Mộc cũng chẳng buồn giải thích thêm với anh, sau khi nói vội vã mấy câu bèn gác máy luôn. Cậu cảm thấy Đặng Lâm Nguyệt đang ngồi bên luôn cố gắng lắng nghe nội dung trong cuộc điện thoại, không quay đầu mà chỉ giải thích một câu. Thái Vĩ, Tình hình điều tra ở thành phố S Đặng Lâm Nguyệt quả thực nói được, làm được. Mấy ngày hôm nay, ngoài thời gian ngủ ra, cô không rời xa Phương Mộc nửa bước. Dù Phương Mộc ra khỏi ký túc xá lúc nào, cũng đều có thể nhìn thấy Đặng Lâm Nguyệt đang đợi ở dưới tầng. Chỉ có điều là cô ngày càng ít nói, cho dù là lúc ăn cơm, cô cũng thường xuyên im lặng. Rất nhiều lúc Phương Mộc bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn cô... Phát hiện ra cô cũng đang chăm chú nhìn mình. Cái nhìn chăm chú này đã không còn là sự dịu dàng và ngóng trông thủa ban đầu yêu nhau nữa, mà có vẻ như đang soi xét. Thứ ánh mắt này khiến cho Phương Mộc cảm thấy tâm trạng hoảng loạn, luôn chỉ nhìn vào mắt cô có mấy giây, rồi đầu hàng ngay Buổi tối khi trở về ký túc xá, Đặng Lâm Nguyệt luôn đứng nặng lẽ dưới khu ký túc xá nữ mấy phút. Phương Mộc đứng ở bên cạnh cô, hoặc là hút thuốc, hoặc là trầm mặt cũng không hề lên tiếng. Đặng Lâm Nguyệt thường bất ngờ quay người chạy ngay lên tầng. Phương Mộc đợi cô mấy lần đều không thấy cô quay lại, giống như buổi tối hôm đó. Trần Dao đã từng tìm gặp Phương Mộc nói chuyện một lần. Cô nói với Phương Mộc, mấy ngày hôm nay tâm trạng Đặng Lâm Nguyệt rất thất thường đấy, thường là cả ngày không thấy mặt đâu, sau khi về phòng cũng leo lên giường ngay. Có một lần Trần Giao phát hiện ra Đặng Lâm Nguyệt nửa đêm trốn ở trong chăn khóc. Hỏi cô có chuyện gì thì cô chỉ bảo là gặp ác mộng rồi không nói thêm gì nữa. Trần Giao nói với Phương Mộc vẻ uy hiếp. Đặng Lâm Nguyệt đã từng hỏi cô sự lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay không. Nếu như anh không có biểu hiện tốt hơn chút nữa, cẩn thận, Đặng Lâm Nguyệt sẽ đá anh đấy. Đá với không đá, Phương Mộc cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chỉ có điều là cậu nghe thấy những biểu hiện thương tâm của Đảng Lâm Nguyệt cũng thấy hơi xót xa. Cho nên, khi Đảng Lâm Nguyệt thử mời cậu tham gia buổi party Noel thì cậu vui vẻ nhận lời ngay. Trong trường đại học, lễ Noel là ngày lễ được coi trọng nhất, cho dù đây là ngày lễ của nước ngoài, nhưng những thanh niên da vàng tóc đen này lại còn hăng say hơn cả ngày Tết. Bắt đầu từ trung tuần tháng 12, tất cả các cửa hàng quanh trường, cửa hàng bán đồ lưu niệm, hoa tươi đã bắt đầu các hoạt động tuyên truyền. Trong trường thì đâu đâu cũng nhìn thấy những tờ áp phích và quảng cáo ngôn ngữ khoa trương, còn có cả hình ảnh ông già dâu trắng đội mũ đỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net